các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sắt gạo là thép anh kiệt thật ra em cũng chưa ăn em luôn đợi anh về chúng mình cùng ăn nhé được không hàn nhã dụ dỗ mà nói sở thế kiệt cuối cùng cũng gật đầu đồng ý trên bàn ăn hàn nhã liên tục gắp thức ăn cho sở thế kiệt nhưng sở thế kiệt ăn mà không như biết mùi vị gì hết trong đầu luôn nghĩ đến gương mặt dữ tợn của nữ thi thể kia cùng với chiếc nhẫn chỉ ngón tay áp út của nữ thi thể đó Về đến phòng ngủ, Hàn Nhã lại rất dịu dàng Giúp Sở Thế Kiệt mở nước tắm Nói Anh Kiệt, anh nhất định rất mệt mỏi rồi Anh tắm xong rồi ngủ sớm đi Hàn Nhã cố gắng thể hiện mình như Một dáng vẻ người vợ hiền dịu. Ánh mắt Sở Thế Kiệt phảng phất Dường như nhìn thấy bóng dáng người đã từng ân cần nói Anh Kiệt, em trả lưng cho anh được không? Anh Kiệt, em massage cho anh được không? Của Hạ thất thất Cô ấy chưa chết Chắc là không có đâu Sở Thế Kiệt không kiềm được mà đưa tay lên So nhẹ vào mặt của Hàn Nhã Ngẩn ngơ trong lòng và lầm bẩm Thất Thất Hàn Nhã ngay được tiếng gọi tên Thất Thất Xích chút nữa là muốn dương tay lên Cho Sở Thế Kiệt một cái bạt tay Anh ấy so mặt cô ấy Mà lại gọi tên Thất Thất Anh ấy đã bị linh hồn con tiện nhân Hạ hát Thất Thất bám theo sao Không phải nói là rất căm ghét Hạ hát Thất Thất ư Sao giờ lại gọi tên cô ấy Dấu cuộc là cái chết của Hạ hát Thất Thất Quá đột ngột hay là trong thâm tâm anh ấy thật ra luôn có hạ thất thất khả năng thứ hai đó càng khiến cho hàn nhã phẫn nộ hơn còn tiện nhân hạ thất thất vừa không cao bằng cô ấy lại không đẹp bằng cô ấy trừ khi sở thế kiệt bị đuôi rồi mới thích loại rè mặt ấy nhất định là do cái chết quá thất thất quá đột ngột nên trong lòng sở thế kiệt cảm thấy anh ấy thôi nhất định là như vậy cố dìm sự phẫn nộ trong lòng xuống hàn nhã tự khiến mình lơ đi tiếng thất thất đó nhón chân lên Vòng tay qua gáy sau ôm Sở Thế Kiệt, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh ấy. "Anh Kiệt, em yêu anh." Sở Thế Kiệt dường như từ trong mộng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xuống, nhìn thấy Hàn Nhã đang hôn mình, có lẽ lúc cuối đi mời rượu đã uống rượu, trong miệng vẫn còn mùi rượu, khác với mùi vị thanh ngọt của Hạ Thất Thất. Tuy rằng anh ấy đòi Hạ Thất Thất không có bao nhiêu lần, thậm chí mỗi một lần, anh ấy đều đối xử với Hã Thất Thất rất mạo lực, nhưng anh ấy vẫn còn nhớ đôi môi của Hạ Thất Thất Dường như mềm mại hơn Nhiều khi anh ấy dùng sức cắn một cái Thì cánh môi liền dỉ máu hạ thắt thắt cũng chưa bao giờ chủ động hôn anh ấy Mỗi lần cô ấy đều bị động Cắn chặt môi Cố kiềm nén sự đau đớn Sự ức hiếp của anh ấy Anh Kiệt Dường như nhận ra được anh ấy không hề có phản ứng gì Hàn nhã có chút thất vọng Và phát ra âm thanh hờn rỗi Cơ thể mềm mại đó càng áp lại gần anh ấy hơn Thậm chí dùng bộ ngực hãnh diện đó Mà sắt nhẹ vào ngực của Sở Thế Kiệt Hừm, so với cô hãn thất thất Thì ngực cô ấy to hơn rất nhiều Sở thế kiệt không lý nào không thích Đêm nay cô ấy nhất định sẽ khiến cho anh ấy mê muội cơ thể đó Sau đó khiến cho anh ấy quên đi hạ thất thất một cách triệt để Cơ thể sở thế kiệt có đồ chất cứng đơ Anh ấy không hiểu tại sao Vì cơ thể hẳn nhã áp sát vào anh ấy Đột nhiên anh ấy lại nhớ lại gương mặt hôn tờn của nữ thi thể kia Trong mắt lòi ra, cánh môi lật ngược ra ngoài Quay hàm thì phỏng lên hoảng sợ. Sở Thế Kiệt bỗng nhiên đẩy Hàn Nhã ra, Hàn Nhã bị đẩy ra một cách bất ngờ, mà không một chút phòng bị nào, xít chút nữa là ngã xuống đất. Anh Kiệt, anh sao vậy? Hàn Nhã giả vờ quan tâm, thật ra trong lòng oán hận mà nói. lồng ngực Sở Thế Kiệt nhíp nhô một cách mãnh liệt, nói: Tiểu Nhã, anh xin lỗi, hôm nay anh mệt rồi, em ngủ trước nhé. Nói xong, Sở Thế Kiệt liền chạy vào phòng tắm. Hàn Nhã dõi theo hình bóng anh ấy, cánh tay rũ xuống. Các ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm Hạ thất thất Tốt nhất nữ thi thể đó là của cô Nếu không thì hãy xem tôi hàng ngày Làm sao nguyện rủ cô đến chết Buổi sáng ngày hôm sau Hàn nhắm một bên sắp xếp hành lý cho hai người Một bên nói với Sở Thế Kiệt Vừa mới rửa mặt xong Anh Kiệt anh nhanh lên đi Chúng mình chuẩn bị phải đi rồi đó Sở Thế Kiệt so lên chỗ đau nhất Của hai bên Thái Dương đầu óc không tỉnh táo lắm và hỏi Cái gì chúng mình phải đi đâu Tối qua anh ấy ngủ không được ngon vì luôn gặp ác mộng về cái nữ thi thể kia. Giờ đây đầu ác vẫn còn hỗn đồn, hoàn toàn nghe không hiểu Hàn Nhã đang nói cái gì. Trong lòng Hàn Nhã tức giận vô cùng, nhưng chỉ có thể cắn răng, kéo hai góc miệng lên, ra vô mỉm cười, nói Anh Kiệt, anh quên rồi sao? Hôm nay chúng ta sẽ đi thủy sĩ tuần trăng mật. Sở thế Kiệt ngỡ người ra, dường như anh ấy đã quên mất chuyện này. Anh Kiệt, anh mau thay đồ đi, chuyến bay của mình là 9 giờ đấy, mà bây giờ cũng sắp 8 giờ rồi. 9 giờ, cảnh sát nói. Sau 9 giờ, ông ấy có thể sẽ đi hỏi kết quả giám định ADN. Nắm chặt nắm đấm, giờ thấy kiệt về mặt như người mất hồn đi thay quần áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc